các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái cái nồi ở quầy bếp thì Jody từ từ bước ra, nàng mặc bộ quần áo rộng thùng của trường, trông rất buồn cười, xóa hết cái hình ảnh lộn lẫy mà trường thường thấy trên sân khấu, nhất là khuôn mặt không son phấn càng nhợt nhạt hẳn đi vì mái tóc rối rượi. Jody ngồi xuống sofa, kê cái gối tựa lưng vào và nhìn lên màn ảnh tivi. Trường nói đùa Ban đêm em có đi tiểu thì nhớ là có anh nằm dưới đất đấy nhé Coi chừng bước xuống đạp vào người anh đấy Jody đang buồn nhưng cũng dám cười theo <cười> Thì anh nằm xích ra một chút Nửa đêm mắt nhắm mắt mở Làm sao thấy đường Trường quăng cái gối lại sát vách và bảo Thì anh nằm tận đây kia mà Anh dặn em là phòng hờ vậy thôi Jody ngồi bó gối nhìn xuống chỗ trường nằm Biết rõ cái Thảm của Trường rất bẩn vì lâu lắm không giặt, không hút bụi Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi tội nghiệp bảo Trường Anh Trường, hay là anh lên đây nằm với em đi Coi vậy chứ cái giường này nó rộng lắm Hai người nằm dư sức Anh nằm dưới đó lạnh thì mổ, ngủ sao được Trường chưa kịp đáp thì nàng cười tiếp <cười> Em nằm trong anh nằm ngoài Để khúc cây ở giữa được chưa Trường không biết Jody nói thật hay nói đùa Nhưng nghĩ đến Mậu Anh ung dung đáp Thôi anh nằm dưới này cũng được Anh nằm với em mai thằng Mậu nó biết được nó chém chết anh Jody nhún vai Tùy anh Anh không muốn nằm giường thì cứ việc nằm đất Chứ giữa em với Mậu thì Còn gì nữa đâu mà anh quan tâm Good night nha Yên lặng một lúc khá lâu Trường nghe tiếng Jody Chở mình trên sofa Biết chắc nàng chưa ngủ Trường ngóc đầu dậy và hỏi Em định bỏ hát thật đấy à? Jody kéo tấm chăn xuống Xoay người nằm nghiêng và đáp lại Vâng, em bỏ thật Thử hơn nửa năm không có kết quả Em thấy như vậy là đủ lắm rồi Trường thở dài rồi bùi ngùi nói Em mới vào nghề bỏ được là may đấy Càng lún sâu thì càng khó rút chân ra Ông cảnh ông ấy nói đúng Ca hát là một cái nghiệp cột vào cổ người ta Anh ôm cây đàn cũng là do cái nghiệp anh phải trả Chứ có sung sướng gì đâu Biết bao nhiêu người ôm giấc mộng làm ca sĩ rồi xa lầy Bỏ thì thương vương thì tội Thành công thì chả nói làm gì Nhưng đã mấy người thành công Mà ngay cả những người thành công nhất Cũng vẫn thường xuyên bị căng thẳng Bị dây dứt vì nghề nghiệp Lo duy trì chỗ đứng để khỏi bị đào thải Nhưng khổ nhất là những người giờ giờ ương ương Đi hát thì không đủ sống, mà đổi nghề thì không nỡ Đã lên video được một lần chẳng hạn Thì cứ nuôi hy vọng, ngóng ngóng ngồi chờ mà rồi chả có kết quả gì Thời gian, trôi nhanh, cứ sống trong ảo giác, rất là tội nghiệp Em mới bước chân vô, chưa tới đâu Nếu em đủ can đảm mà dứt được, thì anh có lời mừng cho em đi ngồi dậy tựa lưng vào vách, kéo tấm chăm, đắp ngang bụng Lần đầu tiên nàng nghe được những lời tâm sự sâu kín của trường Nó cũng não nề như những phút xuống tinh thần Mà Jody đã trải qua trên sân khấu vũ trường Hoặc ở những bữa tiệc đám cưới Lời khuyên của trường càng làm nàng cương quyết hơn Nhất định sẽ dứt hẳn cái kiếp cầm ca Mà số mệnh không đãi ngộ nàng